Truyện ngôn tình xuyên không nhàng thê đương già Tác giả Tê Lâu Tiểu Nam Được đọc bởi Đà Mai Truyện này được phát trên trang audio Chương 158 phi ngoại sáo, từ bạch cổ Tiểu Á Nhàng, ký sự trống nhà. Nói chung, cuộc sống không có cha ở bên, thật là rất thích thú. chỉ nhiên, nếu như Đại ha Mập chỉ mê săn rước mắt này, mà không đặt ánh mắt. Dính trên người nương thì ta càng thêm vui vẻ. Đây là quán trà bên cạnh quan đạo dành cho khách lửa hành thương nhân nghỉ chân Ta với nương vừa tới nửa tháng trong hồ trước, vốn là chỗ rất nhàng nhã yên tĩnh. Lúc này bởi vì thân quỷ xứ béo ngục béo nịch mà chứng khí vai mù mệt. Ta thậm chí ngơi được mùi nồng đậm từ người nọ trong không khí. Ờ, tiểu nương tử đi một mình sao, trên đường không thấy tịch mịch sao. Hông bằng cách bạn với đại gia ta đi. Lưu nợ hừng phẫn vẽ mặt dự tợn Hồng chụp khách ký, ngồi xuống đối diện nương nương. Phương pháp giá bộ hồ đồ để đến gần. Nương nương tiếp tục uống trà lạnh, không có ngẫn đầu. Đối với minh lực của nương, ta không nghi ngờ chút nào. Nếu như tử gia ta yêu thích nhất, tất nhiên phải là nhân tài kỷ suốt rồi. Nhưng đại heo mập trước mặt này, não đầy ruột già khuôn mặt rổ khiến ta xin lòng chán ghét đến tận cổ so với cha càng thêm xấu càng thêm gây tổm còn giảm vọng tưởng lương của ta đáng hẳn nhất chính là hắn giống cha xem ta như không tồn tại cái gì gọi là một mình chẳng lẽ hắn không thấy tiểu gia đẹp đai anh Tuấn bất phạm ngồi bên cạnh lương là ta sao ta hò hài tiếng biểu lộ rõ ràng sự tồn tại của mình hư nợ Rút cuộc sai đầu lại, nhìn ta một cái. a vị này đây là đệ đệ của tiểu nương tự sao. Về dứt lời, chỉ nghe tiếng phóp một tiếng. Đường rốt cuộc có phản ứng. Ta lạnh đang ốm vào miệng, phun ra ngoài hoàn toàn. Rút đè lên mặt, đại heo mập kìa. Bọn trà xanh từ lông mày theo gương mặt của hắn, chạy xuống trong thập phần buồn cười. mẫu thân vẫn như cũ không quả người nọ. Chỉ đã mắc từ tên xuống dưới, đánh giá ta một phèn. Vật nhỏ, là con lớn lên quá già, hay là ta nghe nhầm rội. Ta cười đến công công long mài, đậm bả vai đại heo mập kia. Vị đại ca này, ngươi nhìn hai chúng ta có giống nhau không? Người nọ sửng sốt một chút, quên cả tức giận. Giống. Một thân đã nói, lôi cười của ta rất vô hại. Hơn nữa xuất ra, có thể diệt hết lửa giận của mọi người ý nhiên là trừ bộ mặt quái thai viết dây thần kinh của cha ta. Đương nhiên, đại ha mập trước mắt này là người bình thường, sao có thể chống cự được câu cười vô địch của tiểu nhàng ta chứ? Ta ông cậu mẫu thường rất hài lòng đáp án của đại heo mập kìa. Quả nhiên, chúng ta rất có tướng vợ trong đây. tiểu heo mập này nghe lời như vậy, tiểu gia ta liền hảo tâm chốt, không đùa cháy thắng nữa. Át xì, đột nhiên, ta không khỏi hát hơi một cải. Trầm nháy mắt cảm thấy cả người lạnh lẽo. Ta nhớ nhớ miệng lập tức có gì cảm xấu. Quá nhiên, một giọng nói lạnh lùng cực hẹn hoang lên. Người nói, người nào có tướng vợ chậm? Ừ? Trong đó, ý tứ bị hiếp đe dọa rõ ràng. Không để ta đáp lời, giọng nói kia đã tiếp tục vang lên. Bỏ mong vú của người ra, chiếc ái nhà Thanh âm rõ ràng tăng thêm âm lượng độ đóng băng tự nhiên cao hơn. Ta nhanh chóng buông lỏng tay ôm nương nương ra, ngoài ngoãn ngồi xuống. Dơ tay lên, nam nhân mộng thanh bạch đi chấp tay đi tới, Tam bộ u nhã kia không phải là lão cha quái thai của ta sao. Ủa thần mới có nửa tháng, ngay quả nhiên là thần hình thái bảo A, tốc độ thật là Ban nha. Ta biết rõ đạo lý thất thời mới là trang tuấn kiệt, nhìn được nhất thời mới có thể tốt cả đời. Cho nên ta bác huy sát mặn hán giang tới cực điểm. Nương nhịn cờ liễn ta một cái Còn ngoan ngoãn như vậy, ta có chung không hoang đẩy. Cha tự cho là rất hóp, bọn được một câu. Nguyên nghĩ ta đuổi theo lúc nào? Đại ha mập kìa, lúc này mới quay đau lại, nhìn thỏng hoa, rồi quay nổi. Ông các ngươi sao? Ông của chúng ta, câu nói được xem như sắm đánh dự trời hoàng. Điệt đó là có khí phách Thường nhất thời hát to miệng Mà mặt cha xem ra Có thể so với đá nồi Ha ha ha Bụng ta xoắn lại Thật sự là không nhìn được Võ bàn cười lẫn lệt Cha ngư quả nhiên đủ già nhà Cho nên nói Ánh mắt quần chúng sáng như tiếc đỏ Quả nhiên cha không xứng với đường trẻ tuổi của ta Nhất thời Hảo cảm của ta đối với đại hàm mập này tăng vọt Nhớ là này đối với cha mà nói Đợt sát thường rất mạnh. Ta tạm chí thấy trong điểm rất nhiều khách quan đều cha miệng cười trộm. Bắt cha bình tĩnh đi lên mấy bước tấm cầu áo đại heo mập. Ngươi nhìn cho rõ ta là tấn công của nàng. Trước mắt ta sáng ngời tiểu gia ta chờ chính là thời khắc này. Ta như ta lên ném đạn sương mù đạch chế ta trải nhất bao quần áo tay phải giắt nương chạy ra khỏi quán trà Một lần nữa hướng tương lai từ sáng bọt đi. Cuối cùng, ta dĩ nhiên không quên nói cho cha một sự thật. Khỏi giai đạn tràn ngập, dòng nói dương dương tự đắc của ta truyền vào. Cha có phải cảm giác cả người vô lực hay không? Đàn xương mù nạc vẫn không có đọc. Đáng tiếc con có rất ít vụ dược trên người heo mập đỏ. Hai người cộng lại chính là so với những cân tán càng thêm lợi hại nhà. Cha Cái này cũng không phải loại của tiểu nhàng con đầu là bản thân cha tự mình muốn đụng heo mập này. bất quá, cha không cần lo lắng. Thuốc này một ngày sau tự nhiên sẽ hết. Cái gì gọi là bọn ngựa bắt vè, hoàng tướng ở phía sau. Cái gì gọi là ngao cò tranh nhau đưa ông Đắc lợi. Tiểu gia ta đã lý giải cực kỳ hoàng mỹ. Hùng phong trong ta nói dậy lúc này trong nội tâm là cảm giác thành tục bao chỉ nghe Trong sương khối, một tiếng dữ dội đóng ra. Chiến á nha Tân chữ, tân chữ bắn ra, như muốn ăn từ nuốt sống. Ta bị hồi, cha đúng là giả vờ giả vịt, đã giống như cá chết đợi làm tịch rồi. Vẫn không quên, văng xuống lời quan trọng. Ừ, loài tinh thần ta chết, chứ không chịu khuất phục này, đáng giá cho ta học tập. Bảo thân gọi cam, nhìn ta một cái. Tiểu tử, theo kinh nghiệm của nương. Con vẫn là nhân chóng nhận sai với cha con thì tốt hơn. Nói không chừng, còn có thể lua lại toàn thầy. Nương thật xấu nhà lại làm ta sợ. Ta nhẹ mắt lại, mộn chú ý tiệt diệu hiện lên trong đầu. Nương, nương, tiểu nhàng nếu đỏ cha, thì cha kia sẽ không phải là không có lý do, không có thân phận gì, tới tránh tiểu nhàng sao? Nương nương cảnh giác hỏi, con nghĩ sao? Ha <cười> ha! Ta cười gian mấy tiếng, nương, tiếng nhàng sẽ vì người chọn chồng nữa. Rất rõ ràng, cái miệng mẫu thân còn quáp mấy cái. Còn tiểu tử này, quả nhiên là không muốn sống nữa. Nhưng vẽ mặt này rõ ràng, chính là vẽ mặt xem cuộc vui, không một chút ngăn cản tà Cho nên ta nói nhà, ta cùng với nương mới là một bè Trong đá lòng nương vẫn là ủng hộ ta. Ta đem chỗ chọn tân phụ thần định ở trong một thôn trang nhỏ. Nường nhớ mai hỏi ta, vật nhỏ, con muốn một anh nông dân làm trả xáo. Ta lát lát đầu, cha của con phẩm chất cần thiết đầu tiên chính là không thể cùng tiểu cha con đọc nường. Con nghĩ những ngày nông dân đàng hoàng nhất mới có thể làm được điểm này. Nường hòa hàng vài tiếng, tiểu tử nghĩ rất chu đáo. Ta cười to ba tiếng, đúng vậy, cũng không nhìn xem một chút. Tiểu gia con là nhi tử của ai Chỉ nghe Mậu thần rất bắt đắc chỉ nói một câu Ta cũng muốn biết Con là nhi tử của ai Những lời này Bị ta tự động hiểu rằng Nường vui mừng bởi vì có ta Một nhi tử khéo hiểu lòng người như vậy Nên kích động Không nói thành lời Ta cầm la đồng của người mãi nghệ bên đường Xoắn soạn gọi lên Tới đây, tới đây đi Hôm nay, tiểu gia ta muốn vì nương chọn phù quân. Quả nhiên, mộng chiêu này hấp dẫn mọi người gần xa tụ tập tới xem tháo nhiệt. Mẫu thần vỗ vỗ cá trán, đoán chừng đối với người thông minh tà đây, nghĩ ra mộng chiều như vậy thật là hết chỗ nói rồi. Ta đối nàng ngồi xuống đống cỏ khô dưới bóng cây rằm má. Lúc này mới chuyển hưởng đến các kháng tử hứng ứng lệnh triệu tập. Các vị thúc thúc ba bã, các ca tị tỉ. tỉ tử gia ta là người từ quê đến muốn chọn rẻ cho mẫu thần mong rằng các vị cổ động ủng hộ nhiều hơn người phía dưới từ vẻ mặt mờ mịch đến tỉnh ngộ thì ra là cô nhi quả phổ đây ai thật là đáng thương ta trộm dò xét nương khuếp miệng của nàng co quáp khu khổ cha như tử ta chưa bao giờ nguyện rũa người nhà ta những người này tự mình hiểu sai thôi đến lúc đó ngàn vạn lần Đừng đem cọc tội này đổ lên đầu như tử nhà. Rằm một tiếng, ta mở ba quần áo trên người. Ánh hoang rực rỡ, trông bạo lé sáng lập tức hiện ra. Nhĩ nhiên, lương ta trừ tiểu gia ta ra, còn có những thứ này là của hồi bồn. Trong chốc lát, những người đó sửng sờ. Quả nhiên, như từng của mọi người trong nhã mắt bắn ra. Tiểu ca nhi, cứ nhìn bộ dáng, ta ra xáo, vô hộn với điều kiện không. đi Người kẻ giết heo này Cũng xứng đôi với phu nhân người ta Trồng vèo như nước sao Tiểu can nhi Nhà ta tổ nghiệp giàu có Người cùng nương đi theo ta Nhất định có thể an ổn sống Qua một bên đi Trong nhà của người không phải đã có Tiểu nương tử sao Trong lúc nhất thời Trang diện bốc lửa khó mà không chế Nương đã cáo áo tròn của ta nó nhỏ Tiểu tử Con là chuẩn bị đem mẹ đi bán sao ta cho nàng một nụ cười thật lớn. Ngương yên tâm đi, tử nhà nhất định sẽ tìm cho người một nam nhân tốt, ngàn năm khó gặp. Quay đầu ta gọi mấy cái vào lao đồng. Mọi người chú ý. Đầu tiên trong nhà đã đoán dâu, xin tự động đi ra ngoài. Thứ hai, tuổi đã hơn 28, xin tự động rời đi. Thứ ba, tính khí táo bạo, xin tự mình xuống núi. Thứ tư, thay phố trong nhà. Do so không được chiến gia thiên diễm, cũng xin chọn đường vòng mà đi. Trong khoảng khắc rất yên tĩnh, vẫn nghe thanh âm mỗi người hít thở. Tiểu ca nhi đã đem chúng ta làm trò cười sao. Rốt cuộc có người lên tiếng. Tiểu gia ta rất chân thành. Ta đã đem điều kiện hạ rất thấp rồi. Tiểu ca nhi, ba điều kiện đầu còn có thể tiếp nhận được. Nhưng điều kiện thứ tư này, người cảm thấy ở thiên diễm, có thể tìm được sao? Cũng đúng nha, có ai có thể giao cỏ đến chạy mở như lão cha ta. Nhưng nếu so sánh không được với chiến già sẽ làm mẹ ta chịu quỷ khuất, ta cũng xoắn suýt đầy. Tiểu ca gì, ngươi nên đi tìm hoàng gia xem, có người lên tiếng chê cười. Trong đầu ta rớt ra tia lửa. Chính xác, đúng là chủ ý tốt. Khói đầu điền hưởng nương nương thân ải. Nương, Mình đi bắt hãng đi, đối kiện của bác đường phụ thần coi như không tại. Chủ yếu nhất chính là ta rất chán chắn có thể chế trụ bác đường phụ thân. Đường chóng càm, phải mặt rênh mảnh cười. Tốt, nếu như người sau lưng người đồng ý. Chỉ nghe phía sau tiếng xương răng sắc văng lên. Không cần quay đau lại, ta cũng biết áp đặt cuồng nổ kia chính là từ ai. Ác quỷ tới và người mau rút lui đi. Ta ném là hô to một tiếng, kéo nương nương, ta hãy bắt đầu sống trong cảnh đào vòng. Mặc dù rối loạn phía sao làm cho ta thanh thủ một chút thời gian chạy. Chỉ tiết kế hoạch ma mẫu thân tốt nhà lần này cuộc tiểu gia ta cuối cùng cũng chấm dứt trong thất bại. May mắn là, nhờ ta đánh bày đánh bà, tìm được tam tam gì gì. Cho nên, nương hướng lão cha cầu tình. Hơn nữa, hài lòng thái độ nhận lỗi của ta. Cha liền và ta đóng cửa ba tháng. Nhưng gian phòng thủng của cha kia thế nào giam được tiểu gia ta. Dù sao tiểu gia có nhiều nhất chính là thời gian. Có thể từ từ đấu cùng cha lão đầu tử kia. Cuối cùng sẽ có một ngày ta có thể cương đại không cần khuất phục dâm uy của cha. Sau đó và mình chính đại mang mẫu thần đi. Lúc ấy ta nghĩ như vậy. Đáng tiếc không lâu lắm. Ta cùng với bọc quần áo nhỏ bị cha ném ra khỏi tủ lâu lắm nhà. Chỉ nói không tìm được vợ, không cho phép về nhà. Trời mới biết, tiểu gia ta mới 10 tuổi, chắc lại lấy lý do này đuổi ta ra cửa, có thể quá cường hạn chút ích hay không. Bất quá, tiểu gia ta cũng không phải đèn cạn dầu. Ta tự tin, gấy hương mặn tứng túc của ta, đưa tiểu cô nương 18 tuổi về nhà và không thành vấn đề. Đến lúc đó, hư hư, xem cha còn có thể nói gì. Ta lặng lẽ ẩn vào phòng mẫu thân, tăng sáng cam đoan với mẫu thần Chứ dù tử nhàng tìm vợ, cũng sẽ không quên ta thích nhất là mẫu thần Dĩ nhiên, còn chưa nghe được mẫu thân khen hợi, ta liền đã bị phụ thân âm hiểm đạm bay ra ngoài. Ta gặp kiến đi ra khỏi thôn nhỏ, lại quay đầu nhìn tụ lầu lẫm nhàng ở đầu thôn. Ta thề lần sau khi trở về, nhất định phải đem biển hiệu đó đổi thành tủ lâu nhà nhà